Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3955 Linh Hỏa cùng Đại Hải Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên tính toán đánh cho không tệ Nhưng thật có thể đủ đạt được Ước muốn sao Hôm nay thiên nguyên hầu có thể cũng không phải kẻ yếu Cũng sẽ không đứng ở nơi đó mà kể xâm lược Hoàn toàn trái lại Hắn cũng muốn đem Lâm Hiên diệt trừ song phương Thù hận sớm đã đến bất cộng đái thiên tình trạng Gặp Lâm Hiên lần nữa đem chính mình pháp thuật bài trừ thiên nguyên Hầu trong mắt đã tràn đầy tức giận Nhưng hắn sẽ không nhận thua Chính mình thế nhưng mà đã lấy được chân tiên truyền thừa trợ rút về Tình về lý đều khó có khả năng không kịp tiểu ra hỏa này Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, nét mặt của hắn trở nên càng thêm kiên quyết rồi. Rõ ràng không có ngăn cản Lâm Hiên công kích tùy ý hắn vọt vào kim. Sắc tầng mây ở bên trong. Cả hai cách xa nhau đã bất quá tầm hơn 10 trượng dư. Điểm ấy khoảng cách đối với bọn hắn cấp bậc này tồn tại có thể xem. Nhẹ không kịp. Lâm Hiên đổn quang đã ngừng lại. Đối phương rõ ràng không có thừa dịp vừa rồi cơ sẽ công kích như vậy. Nhất định là có âm mưu dù kế. Ngẩm đầu, vừa vặn đem thiên nguyên hầu âm trầm khuôn mặt nhìn cái. Thanh thanh sở sở, ngay sau đó, khàn khàn thanh âm tự truyền vào lỗ. Tai tiểu ra hỏa không nghĩ tới đem ngươi bản hầu bước đến tình. Chẳng như thế, đã như vậy tựu cho ngươi biết một chút về của ta thí. Tiên linh họa, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, vừa mới bó tay chịu trói còn có thể. Thiếu thụ rất nhiều khổ sở, lời còn chưa dứt thiên nguyên hầu động thủ. Chỉ thấy hắn há miệng ra, một đảo kiếm quang theo trong mồm dâng lên. Kim quang chói mắt, nhưng cũng không có như lâm hiên khích xạ, ngược. Lại là vây quanh chính mình vai trái khẽ quấn. Huyết quang bắn tung tói mà ra, đã đem chính mình cánh tay trái tháo. Xuống rồi. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối thằng này có phải điên rồi hay không? Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua thiên nguyên hầu tay phải lại. Dối ra mà ra, hoạt véo hoạt điểm từng đạo pháp quyết kích xạ ra đầu. Ngón tay. Theo động tác của hắn, bành một tiếng truyền vào lỗ tay, cái kia bị... Cắt lấy cánh tay trái toàn bộ bảo thành một đoàn huyết vụ. Vô số màu đỏ như máu phù văn từ bên trong bay vọt mà ra. Lăn lăn lộn. Lộn có như vật còn sống. Sau đó thiên nguyên hầu há miệng ra một đảo. Kim quang theo trong mồm phun ra. Ló lên tức thì chui vào này dù gì huyết vụ. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Kim quang kia cùng huyết vụ hỗn hợp. Tự như là dầu gặp họa đằng. Thoáng một phát liền bị đốt lên. Tới nương theo chính là một cố nói không nên lời man hoang khí tức. Theo trong ngọn lửa một chuyện mà ra cũng hướng về bốn phương tám. Hướng xuyên suốt. Ngọn lửa kia vụt sáng vụt sáng. Sau đó biến thành vàng dòng chi sắc. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Ngọn lửa kia bắt đầu áp xúc Vốn là phương viên chừng nửa mẫu. Thoáng qua tầm đó rõ ràng thu nhỏ. Lại đến chỉ vẹn vẹn có một giọt trình độ. Nhìn về phía trên không ngờ vô cùng. Nhưng mà lâm hiên cũng không có. Bởi vậy buông lỏng một hơi. Sắc mặt của hắn càng ngưng trọng một ít. Cái này không ngờ tiểu chút chít. Phản phất đã có thể uy hiếp được. Chính mình. Thần thông uy lực. Có thể cũng không phải xem thể tích. Lâm Hiên tại trong lòng thở dài Sau đó con mắt nhắm lại Một thanh màu thủy lam tiên kiếm đã xuất hiện Ở lòng bàn tay của hắn ở bên trong Cái này tự nhiên không phải của hắn bổn mạng bảo vật Nhưng uy lực Cũng là không như bình thường Lâm Hiên không chút do dự đem pháp lực rót vào Sau đó tay phải sơ Lên cao đem kiếm này vung lên xuống dưới Làm mang trói mắt Theo lâm hiên động tác Sau lưng của hắn Rõ ràng huyến hóa ra một Mảnh xanh thắm sắc đại hải rồi Sóng cả âm thanh truyền vào lỗ tai Trên mặt biển càng là bay vút lên ra một đầu màu xanh ra trời giao Long Chọc vào một sự kiện bất kể số lượng từ Mọi người có thể tải uy tín Trong tìm tòi bách luyện thành tiên huyến vũ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 Biệt trong tay cầm các loại binh khí bảo vật cũng không biết đến tột. Cùng là ảo ảnh, ảnh hay vẫn là vật dùng thực tế, hung dữ hướng về phía. Trước nhào đầu về phía trước rồi. Thanh thế không phải chuyện đùa. Là bình thường độ kiếp hậu kỳ tồn tại cũng không dám thẳng anh hắn. Phong, trong lúc nhất thời thiên địa chịu biến sắc, nhưng mà thiên nguyên hậu. Trên mặt lại tràn đầy vẻ cười lạnh, phản phất kinh người như vậy công. Kích trong mắt hắn, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Chút tài mọn. Nương theo lấy khinh thường hử lạnh truyền vào lỗ tai, hắn ngón trỏ về. Phía trước bắn ra đi. Lập tức kim mang đột khởi, cái kia tích kim sắc hỏa diễm tại trong hư. Không xẹp qua kỳ diệu quý tích như lấy đại hải ngênh đón tiếp lấy. Nhưng mà lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa, dù sao lâm hiên công. Kích thanh thế bàng bạc, cái kia tích hỏa diễm tại nó làm nổi bật hạ. Lộ ra quá nhỏ bé rồi. Cho người cảm giác một cái đối mặt cũng sẽ bị bao phủ. liền chút nào gợn sóng cũng sẽ không có. Nhưng sự thật thực sẽ như thế sao? Lâm hiên con mắt nhắm lại trên mặt chút nào cũng không thấy nhẹ nhóm chi ý hôm nay thiên Ng nguyên hậu xưa đâu bằng nay tuyệt sẽ không dễ đối phó như vậy địa phương ý nghĩ này chưa chuyển qua cái kia kim sắt hỏa Diễm đã chui vào xanh thắm sắc đại Hải rồi nhưng mà cũng không có bị nuốt hết hoàn toàn trái lại cơ hội là vừa mới tiếp xúc nước biển đã bị bốc hơi khôp giao long cũng tốt lính tôm tướng qua cũng thế hoàn toàn hóa khí Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, ào ào nhớ tới một cách truyền. Thuyết, nghe nói tiên nhân một giọt linh huyết, liền có thể sung núi chưng. Biển chính mình cho rằng chỉ là đồn đãi, nhưng trước mắt này rượu dị. hỏa diễm. Ý niệm trong đầu như điện quang thạch hỏa, Lâm Hiên kinh ngạc phát. Hiện không chỉ là hải dương bị bốc hơi, liền trong tay mình tiên kiếm. Đều tại hóa tan qua trong giây lát. Liện biến thành một sát thường Rồi Sau đó hỏa diễm hướng phía chính mình đánh út lại Vụt sáng vụt sáng Đã đến gần trong gang tất trình độ Mà lâm hiên trong nháy mắt này Lại dự cảm đến sắp sửa vẫn là nguy hiểm Sau lưng mồ hôi lạnh đầm đề Phải biết rằng giờ phút này Hắn đã thi Triển ra mạnh nhất hình thái Lâm Hiên tay áo hất lên, liên tiếp bảy tám dạng phòng ngự bảo vật do. Trong tay áo ngư du đi ra. Linh quang chợt hiện, đủ mọi màu sắc màn sáng đưa hắn thủ hộ ở bên, trong. Nhưng mà không có công dụng, bất luận cái gì bảo vật ở đằng kia tích. Kim sắc hỏa diễm trước mặt giống như đậu hủ trong khoảnh khắc liền. Toàn bộ hóa tan mất. Lâm hiên lông mày nhíu lại đem huyền quy long giáp thuẫn tế ra. Nhưng thấy phong cách cổ xưa phù văn quanh quẩn lập lòe, này tấm chắn. Hóa thành một bàn tay lớn nhỏ mai rùa, nhưng mà nhìn về phía trên rồi. Lại cùng long lân có vài phần chỗ tương tự. Thượng diện chảy xuôi theo thái cực bát quái đồ. Ngoài ra còn có một tầng tầng văn trận quanh quẩn lập lòe, nhiều loại. Pháp tắc chi lực một phóng mà ra Đúng vậy Tại đây tiểu tiên vực ở bên trong Lâm Hiên cũng không có Thể động dùng thiên địa pháp tắc Nhưng trước mắt pháp tắc chi lực Thì là tiên thiên linh bảo bản thân Bị thêm vào uy lực như cũ là làm cho người liếu lưới Chỉ một thoáng huyền quy long giáp thuẫn Đã ở Lâm Hiên trước người Cấu trúc khởi mạnh nhất Phòng ngự đến rồi Nhưng mà có thể không đem cái kia rửa dị thí tiên linh diễm ngăn trở. Lâm Hiên cũng không có nắm chắc. Vì vậy cổ tay hán cuốn trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn trứng gà. Lớn nhỏ hỏa diễm. Ngũ sắc lưu ly đồng dạng tản mát ra kinh người Pháp tắc chi lực. Huyến linh thiên hòa. Lâm Hiên gần đây đối với chính mình cách này ẩm giấu thần thông tin. Tưởng mười phần, nhưng lúc này trong nội tâm cũng không có quá lớn lắm Chắc, dùng hỏa khắc hỏa lúc này đây, huyến linh thiên hỏa cũng có thể. Không để cho mình thất vọng sao? Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Cái kia kim sắc hỏa diễm xẹt qua xinh đẹp đường vòng cung đã rơi vào. huyền quy long giáp thuẫn lên. Xùi, phản phất nước gặp hỏa vậy mà tỏ khắp ra vô số xương trắng. Sau đó ngân quang đại tố ẩm ẩm có dòng ngâm thanh âm truyền vào lỗ. Tai tia sáng gai bạc trắng cùng kim diễm đan vào cùng một chỗ. Rút nhau thôn phể. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.